đó là con đường hyperpass ngày nay, cùng với bản đồ chi tiết về cách vượt qua dặn g núi. Alexander lập tức chuẩn bị quân đội cho một cuộc viễn chinh mới. Ngài triệu tập một số tướng lĩnh như Ptolemy, Antigonus đưa quân đến sáp nhập vào đội quân viễn chinh và phong cho Pedas i c làm phó chỉ huy quân đội, Hephaestion làm chỉ huy kỵ binh. Ngài cũng ra lệnh cho tôi và Philipus.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 tôi đã làm việc này hơn mười năm không hề có sơ sót nào làm gì có việc mơ ám không tin các ông cứ hỏi ngài Dimitris ngài vốn là người kiểm soát và chịu trách nhiệm mọi thứ d i a c i ớ s cười gằn hm <cười> người giỏi lắm là còn đổ tội cho người chết nữa hả d i a s i u s vừa nói gì kia Dimitris đã qua đời ư tôi không dám tin vào tai mình l ắ p bắp hỏi lại cái cái gì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 đang bận việc ở xa. Tại đây mọi việc đều do nghị viện quyết định. Chúng ta đã bỏ phiếu thì phải thi hành ngay. Philitus tức giận hét lớn: a t h e n không phải là triều đình. Nếu muốn phải đưa Kyros về p e l a cho Antipater xét xử. Y là người của quân đội thì phải bị xét xử theo quân pháp. Nghị viện dân sự của các ông không có quyền gì trong việc này. Tuyên bố dõng i ạ c của Philitus. khiến cho mọi người trong nghị viện giật mình. Thấy nghị viện có vẻ nao núng, Hapalus lên tiếng: Ta đã được hoàng đế ủy thác xử lý việc này mà. Ta đã điều tra, so sánh sổ sách giữa Babylon và p e l a và tìm ra chỗ thất thoát. Ta hoàn toàn có quyền thi hành án lệnh này. Philotes chăm chú nhìn Hapalus, rồi cười gằn: <cười> Nhưng ta.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 hưởng thụ những chiến lợi phẩm được mang về như vàng bạc, rượu thịt và phụ nữ nên không ai để ý đến việc c h i ề u chính nữa. Triều đình p e l a đầy trách nhiệm cho nghị viện a t h e n và a t h e n thì đầy trách nhiệm cho triều đình Babylon nên mọi việc đều trì trệ, không ai muốn quyết định gì khi không có mặt Alexander. Khi p h i l i p t u s rời p e l a về Ba Tư, tôi nghĩ vụ án của mình. có thể sẽ được giải quyết trong vòng vài tháng. Thế nhưng triều đình p e l a lại quyết định phải để cho Alexander xét xử. Trong khi nhà vua bận chinh chiến liên miên, nên việc giam cầm tôi dần chui vào quên lãng. Tôi sống trong ngục tại p e l a hơn hai năm mà không nghe thêm tin tức gì. Thời gian tại đây là một chuỗi thời gian đắng đ ắ n g vô cùng cay đắng. Mặc dù tôi không bị đánh đập hay đối xử tàn tệ như tại Athens.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 k h ắ c khổ, d â u ria rậm rạp khác hẳn khi xưa. Simonides s ố t sắng lên tiếng: k y r o t k y r o t ơi, tôi rất tiếc khi cậu phải ở trong ngục quá lâu thế này. Tôi theo đoàn viễn chinh đi xa vừa mới trở về, nhận tin Philistơ báo Đại đế Alexander đã ra lệnh điều tra ngay. Mấy tuần qua tôi đã xem xét mọi việc, tôi có đủ bằng chứng rằng tên d i a s i e s và đám quan chức trong nghị viện Athens đã bòn rút vàng trong kho rồi đổ lỗi cho cậu.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 nên cả gia đình d i a i u s và h o p a l u s đã lên thuyền trốn ra khơi. Hiện nay không biết chúng trốn ở đảo nào, nhưng trước sau gì thì chúng ta cũng sẽ bắt được chúng nó. Tôi b ù i n g ủ i không nói nên lời, tuy được phóng thích nhưng tôi thấy buồn vui lẫn lộn. Sau đó tôi theo Philitus trở về trang trại của d i m i t r i s Trên đường đi cậu ta kể. Khi cậu bị bắt giam, thì tôi có gặp Melisa. s Biết cậu ở trong tù, nên cô ấy nhờ tôi mang một lá thư cho người vợ sau của Leonidas. Melisa s yêu cầu tôi đưa Yasmin về đây cho mẹ con họ đoàn tụ. Tôi ngạc nhiên. Thật vậy sao? Rồi cậu có. p h i l i t e t gật đầu, kể tiếp. Khi đến Babylon, tôi tìm gặp Yasmin và thấy hoàn cảnh của cô ấy rất đáng thương.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 mười năm chinh chiến đã thay đổi nhiều thứ. Leonidas và d i m i t r i s đã trở thành người thiên cổ, Sophia trở thành quá phụ. khi Philotas bị giết, i s i d o r a bị truy nã, không biết đang l ầ n trốn nơi đâu. trong trang trại này chỉ còn Melisa s sống với Yasamin và Anbecla, đứa con của Leonidas. chiều hôm đó. sau bữa ăn, tôi và Melisa s đứng trên hành lang nhìn xuống khu vườn phía dưới. khu vườn mà ngày còn nhỏ. tôi, Leonidas, a n t i g e n i d a s Melisa, s Isidora và Sophia vẫn thường chạy nhảy nô đùa, t r ừ chốn tìm sau các hàng cây rậm rạp. bao kỷ niệm êm đềm của thời niên thiếu vẫn hiện rõ trong tâm trí của tôi. tôi im lặng.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 tôi gật đầu thông cảm tôi hiểu chính Leonidas cũng muốn như thế mà m e l i s s a xúc động im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói tiếp cậu biết không nhận được tin Philipus đã đưa được j a s m i n e về đây tôi cũng bối rối lắm mặc dù chính tôi đã yêu cầu Philipus làm việc đó tôi đã suy nghĩ việc này nhiều lần không biết mình có quyết định đúng hay không tôi nghĩ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 ôm sau, m e l i s s a rủ tôi và Philitus đến thăm Sofia ở gần đó. Cô nói: đã lâu lắm rồi cậu không gặp Sofia. Tôi vẫn thường qua lại với Sofia. Chị ấy vẫn hỏi thăm cậu luôn đấy. Được gặp lại cậu chắc là Sofia mừng lắm. Dimitris có hai người con gái. Tuy Sofia là chị, nhưng vì Isidora quá xinh đẹp, luôn được mọi người chú ý.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 sau đến tận bây giờ cha mới nói ra sự thật này, phải chi chúng ta biết sớm hơn thì hay biết bao. lúc đó Philitus bước vào, Melissa liền nói với giọng xúc động: Philitus, anh biết không, k y r u s chính là con của Dimitris, phải báo ngay cho Isidora về nhận người em này. Sophia mừng rỡ ôm trầm lấy tôi, cô reo lên: trời ơi hay quá!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 thì mộng tưởng nhiều năm của tôi đối với Isidora cũng chính thức phải quên đi. Sau lần hồi tưởng tiêm kiếp này.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 kìa màn trong t ô i Philitus cười ha h ả vỗ mạnh vào vai tôi. Thế này thì chúng ta nhất định phải có tiệc mừng lớn rồi. Tôi sẽ gọi các bạn cũ về đây. Chúng ta phải uống một bữa thật say mừng cho k i r o s của chúng ta. Tôi ở lại trang trại Dimitris vài hôm, rồi từ biệt Sofia và Melissa để lên đường đi p e l a Tôi muốn gặp Simonides.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 phải s á p nhập vào Macedonia và quân đội của họ phải gia nhập vào binh lực của ngài. Mục tiêu chính của Alexander là đi đến vùng sông Hydaspe, một vùng đất trù phú thuộc vương quốc p o r a s do vua Poros cai trị. Trải qua gần một năm trời với nhiều thiệt hại vì thời tiết và khí hậu, quân Hy Lạp mới đến được sông Hydaspe. Hành trình vượt sông kéo dài và khá gian nan, nhưng cuối cùng.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 với hàng triệu người phải quy phục ta sao? s ứ nhỏ bé nhược tiểu của ông thì có xá gì? Porus nhếch miệng cười. cười, ngài chỉ biết chinh phục bằng sức mạnh chứ đâu có biết gì về cai trị. dân xứ ta tuy ít nhưng không bao giờ chịu khuất phục trước bất kỳ sức mạnh nào. câu nói này bất chợt.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 thở dài lắc đầu than, Timotheus đã mất tích tại Hydaspe rồi. khi về đến đây, Hephaestion cũng lâm bệnh rồi qua đời tại Ecbatana. tôi bàng hoàng đến lặng người. những người bạn cũ cứ lần lượt ra đi trong chiến trận liên miên này. tôi thẫn thờ hỏi, Hephaestion mất rồi, Timotheus cũng mất tích. tại sao lại mất tích được?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 Babylon hay Assyria, thì ngày nay dân Hy Lạp cũng đang tận hưởng những chiến lợi phẩm và phụ nữ mà mình chiếm được từ ba tư. đ ế quốc Hy Lạp hiện nay, từ Athens đến Babylon, từ Ai Cập đến b a s r i a đều chỉ lo vui chơi, ăn uống, hưởng thụ ngày đêm. Gai i điệu Doria oai hùng đã biến mất từ lâu. Ngay cả gai i điệu Lydia êm đềm cũng không còn nữa. Thay vào đó,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 thấy cậu ta đã cạo chọc đầu, khoác một tấm áo rách, tôi ôm chầm lấy cậu. Timotheus, tôi mừng quá, cậu vẫn còn sống. nhưng tại sao, tại sao cậu lại ra nung núi này? Timotheus mỉm cười giải thích. chắc cậu đã biết kết quả của cuộc viễn t r i n h qua xứ ấn độ là thế nào rồi. chúng ta không thu được vàng bạc hay chiếm được đất đai nào, nhưng lại học được nhiều điều mới lạ.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 diệt hết phần 9 h n